xin chào các bạn, các bạn đang lắng nghe chuyên mục chuyện dài kỳ được phát sóng trên website vnradio.vn. ngày hôm nay chúng ta cùng quay lại với câu chuyện kẻ đầu tiên phải chết của tác giả James Patterson. kẻ đầu tiên phải chết phần năm. khi thang máy dừng lại, Cindy nín thở. tim cô đập nhanh như một cái động cơ hơi nước. cô đang ở tầng ba Cô đã vào trong. Cô thực sự đã làm được điều đó. Các cánh cửa mở ra hướng tới một góc xa trên tầng. Cô thầm cảm ơn Chúa vì không có viên cảnh sát nào đứng đợi ở trước cánh cửa. Cô nghe thấy tiếng ồn ào, gì rầm, hoạt động phát ra từ một góc khách sạn của sảnh lớn. Tất cả những gì cô phải làm bây giờ là đi theo tiếng ồn ào ấy. Cô vội vã đi trong hành lang, nhưng giọng nói trở nên rõ hơn. Hai người đàn ông trong bộ áo jacket màu vàng. Có dòng chữ CSU bằng các chữ cái lớn màu đen đi ngang qua cô Ở cuối sảnh, một nhóm cảnh sát và điều tra viên đứng trước một cửa đôi ghi dòng chữ Phòng cao cấp Cindy không chỉ đã vào được trong mà còn ngay chính hiện trường Cindy tiến tới cánh cửa đôi Các nhân viên cảnh sát thậm chí chẳng thèm nhìn về hướng cô Họ đang đưa các nhân viên cảnh sát đến từ thang máy chính Cô đã làm được Phòng cao cấp Cô có thể nhìn thấy bên trong đó là một phòng lớn, sang trọng với phong cách trang trí xa hoa, hoa hồng ở khắp mọi nơi. rồi tim cô gần như ngừng đập. cô tưởng có thể nôn nã ra khi nhìn thấy chú rể trong chiếc áo tuxedo đẫm máu nằm trên sàn nhà. chân Cindy như sắp khuỵu xuống. cô chưa bao giờ nhìn thấy một nạn nhân bị giết. cô muốn ngả người về phía trước để ghi nhớ mọi chi tiết, nhưng cơ thể cô cứng đờ, không thể cử động. cô là ai? Một giọng nói cọc cằn đột nhiên phang lên Một viên cảnh sát giận dữ To lớn đang nhìn chầm chầm vào mặt cô Bất thình lình Cô bị chụp lấy và dồn mạnh vào tường Cô thấy đau và sợ hãi Cindy chỉ về phía cái túi sách Và chiếc ví trong đó có giấy ủy nhiệm báo chí Viên cảnh sát giận dữ Đọc lướt qua thẻ căn cước Và thẻ thí dụng của cô như thế Đó là đống tài liệu rắc rưởi. Chú ơi Cô ta là phóng viên Viên cảnh sát tuần tra, cổ dày, quắc mắt với khuôn mặt giống như Doberman vụ về ủy mị. Làm thế quái nào mà cô vào được đây? Cậu sự của ông ta tới hỏi. Gã Doberman quắc tháo anh ta. Đưa cô ta ra khỏi đây. Dựa lấy thẻ căn cước của cô ta. Cô ta sẽ không được tiếp cận cảnh sát trong vòng 2km cho đến 5 sau. Viên cảnh sát cộng sự của ông ta kéo cô ra khỏi cửa thang máy chính. Cindy cố liếc nhìn qua vai được lần cuối. Đôi chân của người chết loe ra gần cửa thật khủng khiếp và thê thảm. Cô dùng mình. Đưa cô phóng viên này ra cửa ngoài. Ông ra lệnh cho một viên cảnh sát thứ ba đang canh giữa thang máy. Ông búng nhẹ chiếc thẻ nhà báo của cô, như thể nó là một quân bài. Mong là việc mất cái này đáng giá với việc tiếp cận ngày hôm nay. Khi cửa thang máy đóng lại, một giọng nói kêu lên. Chờ chút. Một phụ nữ cao lớn mặc áo phông xanh bụi và chiếc áo gi lê theo kim tuyến Với chiếc huy hiệu đeo bên thắt lưng bước vào thang máy. Vị nữ cảnh sát này trông khá xinh xắn với mái tóc hoe vàng màu cát nhưng rõ ràng là rất buồn thảm. Cô thở dài khi cửa thang máy đóng lắc. Trong đó khủng khiếp lắm phải không thanh tra? Viên cảnh sát đồng hành với Cindy cắt tiếng nói. "Phải." Người phụ nữ nói, thậm chí chẳng quay đầu lại. Hai tiếng thanh tra vang lên trong tâm trí Cindy như một tia chớp. Cindy không thể tin được điều này. Hiện trường vụ án quá khủng khiếp. Đến mức một thanh tra phải buồn thảm Khi thang máy đi xuống Cô cảm thấy 30 tầng chỉ như một cái nháy mắt Và nhìn thẳng về phía trước Cửa thang máy mở ra Vị nữ thanh tra lao ra rất nhanh Viên cảnh sát kia nói với Cindy Cô thấy cửa trước rồi đấy Ra đó đi và đừng có quay trở lại Ngay sau khi cánh cửa thang máy đóng lại Cô chạy quanh cố gắng tìm trong hành lang rộng lớn Bóng dáng của vị nữ thanh tra Cô thấy thanh tra đi vào phòng vệ sinh nữ Cindy hối hả đi theo sau Chỉ có hai người trong đó Viên thanh tra đứng trước gương Cô cao khoảng 1m8 Thân hình mảnh dẻ và khá gợi cảm Trước sự ngạc nhiên của Cindy Rõ ràng là vị nữ thanh tra này đang khóc Chú ơi, chú ơi Cô phải quay trở lại lần nữa Điều gì đã khiến viên thanh tra này đau khổ đến vậy Cô không sao chứ Cuối cùng Cindy cũng cất tiếng hỏi với giọng nhẹ nhàng Nữ thanh tra trở nên căng thẳng Khi cô nhận ra không ở một mình Nhưng cô đưa mắt nhìn khuôn mặt Cindy Như thể cô sắp không kìm được cảm xúc của mình nữa Cô là cô phóng viên đó phải không Cô là người đã mò lên tầng đó Cindy gật đầu Vậy làm thế nào mà cô lên được tới đó Tôi không biết Có thể chỉ là gặp may thôi Nữ thanh tra lấy một chiếc khăn Giấy thấm nước mắt Tôi e là may mắn của cô hết rồi Nếu cô muốn moi được điều gì từ tôi Tôi không có ý như vậy Cô chắc là cô không sao chứ Thanh tra quay người lại Đôi mắt cô như hét lên Tôi chẳng có gì để nói với cô cả Nhưng đôi mắt đã nói dối Chính xác hơn là đôi mắt ấy nói lên một điều rằng Cô đang cần một người nào đó để chia sẻ hơn bất cứ điều gì trên thế giới này Đó là một trong những khoảnh khắc kỳ lạ của Cindy Khi biết rằng có điều gì đó sau cái vẻ bề ngoài kia Nếu vai trò được thay đổi Và cô có cơ hội, biết đâu, hai người thậm chí còn có thể trở thành bạn. Cindy sờ túi áo, lôi ra một tấm cáp và đặt nó lên bồn giữa tay trước mặt nữ thanh tra. Nếu bất cứ khi nào cô muốn nói chuyện, sắc hồng đã trở lại trên khuôn mặt xinh đẹp của nữ thanh tra. Cô do dự, nở nụ cười yếu ớt và mong manh về phía Cindy. Cindy cũng mỉm cười với cô. Nghĩa là tôi còn ở đây. Cô đi tới bồn rửa mặt, Bỏ bộ đồ trang điểm ra, bắt gặp cái nhìn của nữ thanh tra trong gương Áo vest đẹp đấy, cô nói Tôi bước ra khỏi tòa nhà tư pháp Tòa nhà tư pháp là một khối nhà bằng đá granite sám 10 tầng Đó là nơi đặt trụ sở của phòng tư pháp thành phố Nằm ngay phía tây đường cao tốc Trên phố thứ 6 Buriant Nếu chính tòa nhà với những phòng lớn nhạt màu và vô trùng Không thể hiện rằng việc thi hành pháp luật thiếu phong cách Thì không cảnh xung quanh chắc chắn thể hiện rõ điều đó Ngôi nhà làm các thủ tục bảo lãnh được sơn bằng tay, có chứa bộ phận ô tô, khu để xe và quán cà phê màu xám xịt. Bạn có thể thấy bất cứ điều gì làm bạn đau đớn, khổ não tại chính nơi này. Những tên trộm ô tô, tội phạm tình dục, trộm cướp. Đội luật sư gồm 8 người với các phòng ngủ nhỏ đầy ủy viên công tố trẻ tuổi. Mỗi tầng có những xà lim nhỏ có thể nhốt được 10 người. Có nơi giam tạm thời những người bị buộc tội, thậm chí Chúng tôi có cả nhà xác ở cửa kế bên. Sau cuộc họp tin tức vội vã và cơ bản nhất, ra copy và tôi hẹn gặp ở tầng dưới và xem xét lại những gì mà chúng tôi có. 12 người chúng tôi đảm trách các vụ giết người trong toàn thành phố cùng chia sẻ một phòng rộng 20-30m2 được chiếu sáng bằng các đèn huỳnh quang chói mắt. Ban làm việc của tôi được ưu tiên lựa chọn nhìn ra đoạn đường cao dốc lối vào đường cao tốc. Chiếc bàn luôn luôn đẩy áp những cặp tài liệu, giấy tờ photo Giấy thả phạm nhân Một vật duy nhất thuộc về cá nhân tôi Là một khối lập phương làm bằng thủy tinh plexi Mà một người cộng sự đầu tiên đã tặng tôi Nơi được khắc dòng chữ Bạn không thể biết con tàu đã đi hướng nào Chỉ bằng cách nhìn về dấu vết Tôi tự pha cho mình một tách cà phê Và gặp Jacobi ở phòng thẩm vấn Ở phòng thẩm vấn 1 Tôi kẻ hai cột lên với bảng vốn đã không có giá đỡ Một cột ghi những điều chúng tôi đã biết Một cột cho những việc chúng tôi phải điều tra Cuộc gặp bữa nói chuyện đầu tiên của Jacoby với bố mẹ chú rể không thu được kết quả gì. Người cha là một doanh nhân thành đạt ở phố Wall, ông chủ sở hữu của một công ty chứng khoán quốc tế. Ông cho biết, ông cùng vợ ở lại cho tới khi vị khách cuối cùng ra về và đi lên lầu cùng bọn trẻ. Họ không có bất cứ kẻ thù nào trên thế giới này, không nợ nần, không nghiện ngập, không những lời đe dọa, chẳng có gì có thể gây ra một hành động khủng khiếp và không thể tưởng tượng nổi như vậy. Việc điều tra về các vị khách ở tầng 30 có chút kết quả hơn Một cặp vợ chồng từ Chicago Để ý thấy có một người đàn ông năn ná Ở hành lang gần phòng cao cấp Khoảng 10 giờ 30 đêm hôm qua Thâm nhau tải người đàn ông có chiều cao trung bình Tóc ngắn, đen Và hắn ta mặc một bộ vest màu đen Có thể đó là bộ tuxedo. Hắn ta đang cầm trên tay một vật Có thể là một hộp rượu Sau đó hai túi trà lọc đã sử dụng Và hai hộp đựng phấn tơ xít Sau đó hai túi trà lọc đã được sử dụng và hai hộp đựng phấn Pepsi rỗng không trên bàn là bằng chứng rõ ràng nhất về việc chúng tôi đã lật đi lật lại các nghi vấn trong nhiều giờ qua. giờ đã là bảy giờ mười phút. ca của chúng tôi kết thúc lúc năm giờ. không có hẹn tối nay trên linh Say. cuối cùng Jacoby hỏi tôi. tôi đã có tất cả những cuộc hẹn mà tôi muốn rồi Jacoby. phải như tôi đã nói. không có cuộc hẹn nào tối nay. chàng cần gõ cửa viên chứng úy của chúng tôi, Sam Roth. Nhưng chúng tôi vẫn thường gọi ông là Cherry. Họ đầu vào phòng, ông ném tờ báo thời sự buổi chiều lên bàn. "Đã thấy cái này chưa?" Tiết đậm trên trang báo là: "Tham sát đêm tân hôn tại Hyatt." Tôi đọc to trang đầu. "Trong khung cảnh tuyệt vời ở vùng vịnh, một thế giới chỉ có những người giàu mới biết, thi thể của một chú rể 29 tuổi nằm co tròn gần cửa phòng khách sạn." Chứng úy nhíu mày. "Thế nào?" Chúng ta có mời cái cô phóng viên ấy Đến tham quan một vòng quanh hiện trường không Cô ta biết rõ những cái tên Vẽ hẳn ra hiện trường vụ án Rằng cuối cùng ghi Cindy Thomas Tôi nhớ tới tấm cát trong ví của mình Thở dài Đồ phải rõ Cindy Thomas Có thể tôi nên gọi cô ta tới Và hỏi cô ta xem Nếu chúng ta có bất kỳ đầu mối nào không Rott tiếp tục Ông muốn đi à Tôi hỏi Nhìn bảng này coi Chúng tôi có thể giúp đấy Rott chỉ đứng đó bậm môi Ông ta đóng cửa lại Nhưng rồi lại quay lại Linh say 9h15 ngày mai Có mặt tại văn phòng tôi nhé Chúng ta cần bố trí việc này cẩn thận Bây giờ Vậy này là của cô Rồi ông đóng cửa lại Tôi ngồi lên một chiếc bàn Một sức nặng ghê gớm Dường như đang đè lên tôi cả ngày dài đã qua Tôi chưa có phút nào đối mặt với tin tức của chính tôi Cô ổn chứ? Jacobi hỏi Tôi nhìn anh ta Sắp sửa tuôn ra hết mọi thứ Hoặc có thể là khóc lên một lần nữa Thật là một tội ác khủng khiếp Cô nên về nhà tắm rửa hay làm gì thư giãn đi Jacobi nói với tôi như vậy Tôi mỉm cười với anh ta Và thật cảm ơn sự nhạy cảm đột ngột Khác thường Sau khi anh ta về Mình tôi đối diện với những cột bảng gần như trắng xóa Tôi cảm thấy yếu ớt và trống rỗng đến mức gần như không thể đứng dậy nổi. Dần dần, những sự kiện trong ngày, chuyến đi của tôi tới phòng khám của Orenzler len lỏi trong tâm trí tôi. Đầu tôi quay cuồng với lời cảnh báo của ông. Vấn đề sống còn đấy, Lindsay. Sự nhận thức rà mốt đòn vào tôi. Giờ đã gần 8 giờ. Tôi chưa bao giờ gọi cho chuyên viên của Orenzler.